động tĩnh bên này rất lớn cho nên sau khi trương thịnh mắng chửi câu kia thầy giáo quản lý phòng thiết bị liền nghe tiếng mà xông vào nhìn thấy mấy nam sinh đang dương cung bạt kiếm tức giận quát các em làm gì thế muốn đánh nhau hay sao thật ra muốn đánh nhau thì chỉ có một người Chính là Trương thịnh. lúc trước thương thịnh còn nói muốn giang đồ tào minh và anh ta mãi mãi thân thiết như vậy nếu bây giờ không phối hợp thì về sau làm sao có thể xưng huynh gọi đệ được nữa một nam sinh còn lại bị kéo vào đám lửa tuy rằng cũng không ưa mắt giang đồ nhưng không tới nỗi muốn đánh nhau nam sinh đó vội lên tiếng thầy giáo oan ức quá bọn em không đánh nhau thầy giáo quản lý thiết bị hiển nhiên không tin cảnh cáo nói đánh nhau trong trường sẽ bị xử phạt các em không biết hay sao em biết cho nên em sẽ không đánh nhau trong trường học thầy yên tâm đi giang đồ phủi phủi bụi trên mắt kính đeo lên lại cúi người nhặt hai quả bóng sau đó bước ra ngoài cửa em vào học trước đây thầy giáo quản lý thiết bị quay đầu lại ái c h à vị bạn học này em có ý gì ý em là không được đánh nhau trong trường vậy đi ra ngoài là có thể đánh nhau hay sao tào minh ho khụ khụ vài cái vội vàng nói mau lấy đồ dùng đi nếu không sẽ bị thầy giáo mắng đấy lâu như vậy không thấy người đi ra ngoài ba người đăng ký mượn đồ dùng xong đi ra khỏi phòng thiết bị trương thịnh mới cười lạnh nói cậu xem vừa rồi hắn dùng sức như thế nào đầy tớ cả ngữ khí kia nữa cái gì mà không định đánh nhau ở trường học cũng không hiểu hắn đầy cái gì vừa thấy liền muốn đánh t r o n g một trận tào minh không đáp lời cậu cảm thấy vừa rồi nếu không phải ở trong trường học đoán chừng hai người họ thật sự có thể đánh nhau nói thực ra cậu không cho rằng bọn họ có thể đánh thắng được giang đồ Mấy Mắng một Mượn Mà học? Mấy thầy người sân nhiên trận dùng nào nửa anh định treo lên giáo trời lại đi tiết trở thể thể thế hết treo sao cho học dục dục Quả bị đồ giang đồ đập đập bóng rổ trên mặt đất sắc mặt không đổi đứng xếp hàng trong đội ngũ thầy giáo thể dục mắng vài câu sau đó cho mọi người tự do hoạt động đinh hạng cầm bóng rổ lên gọi anh giang đồ tới đây chơi bóng đi không chơi anh không có tâm trạng chơi bóng xoay người chạy đến sân điển kinh t r ú c tinh dao cầm vợt cầu lông quay đầu nhìn thoáng qua các nam sinh khác trong thiết thể dục đều chơi bóng gì đó chỉ có anh mỗi lần đều là chạy vài vòng đợi hết tiết giang đồ chạy xong ba nghìn mét một mình đi tới khu dạy học bước đến văn phòng tổ vật lý ở tầng một đúng lúc có hai nam sinh cao gầy ra khỏi văn phòng dáng vẻ lười biếng lướt qua phía sau anh một người cất giọng cười mắng xong đời nghe nói bây giờ cả năm khối đều truyền tai nhau là tớ đã giành được giải nhất mẹ nó ai khơi mào thế ai bảo mọi người kỳ vọng quá nhiều ở cậu thật ra lần đầu tiên dự thi mà có thể giành được giải nhì là đã không tôi đáng tiếc là không phù hợp với thân phận nam thân của cậu biến đi anh mắng lại tớ chỉ sợ t r ú c tinh g i a o cho rằng tớ có thể giành được giải nhất kết quả lại không đạt được bước chân của giang đồ bỗng nhiên khựng lại đứng ở lối ngoặt lên tầng hai cúi đầu nhìn xuống lục tễ vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt phía đối diện anh sửng sốt một lát cảm thấy người này có hơi quen mắt hứa hướng dương khoác vai lục tễ thấp giọng nói câu nói nhỏ thôi nơi này rất gần văn phòng bị thầy giáo nghe được thì sao mặc kệ trường cấp ba ở đâu hành vi yêu sớm đều sẽ bị cấm trường cấp ba sang thành lại càng nghiêm khắc hơi có một chút manh mối liền phải tìm gặp phụ huynh nói tóm lại chính là muốn đem ý niệm yêu sớm bóp chết từ trong nôi tuy là thế nhưng sao động tuổi dậy thì không ai có thể nói rõ được cũng không có cách nào ngăn cản giống như vừa đến tuổi này loại tình cảm đó liền tự nhiên sinh trưởng trong cơ thể đa phần không ngăn được việc lục tễ thích chúc tinh giao đối với mấy người bạn tốt của anh từ lâu đã không còn là bí mật hay cậu nhìn đi đâu vậy hứa hướng dương theo mắt của anh mà ngẩng đầu lên thình l i n h bị ánh mắt trầm tĩnh của giang đồ hù cho một trận vừa muốn mở miệng liền nhìn thấy giang đồ liếc qua sau đó quay lưng bước đi anh ngẩn người ngước mặt lên hỏi lục tễ người vừa rồi hình như là giang đồ lớp bên cạnh thi đấu vòng loại môn vật lý tổ chức vào đầu tháng chín cũng chính là khoảng thời gian vừa khai giảng xong ban đầu sang đồ cũng muốn tham gia cùng lục tễ và hứa hướng dương chờ dự thi ở văn phòng đối mặt với nhau rất lâu lúc ấy trúc tinh giao cũng ở đó nhưng mà từ đầu trúc tinh giao đã từ chối dự thi thầy giáo khuyên bao nhiêu cũng vô dụng ngày đó chúc tinh g i a o rời khỏi văn phòng trước mặt mọi người một đám nam sinh đều hướng ánh mắt đuổi theo cô bao gồm cả lục tễ chỉ có s a n g đồ là không quay đầu ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tĩnh lãnh đạm lục tễ hồi ức lại một lát gật đầu là cậu ấy thay đổi mắt kính mới rồi chút nữa tớ đã không nhớ ra hứa hướng dương tấm tắc vài tiếng không trách được cậu đột nhiên đẹp trai nhiều lên như vậy cậu ấy cũng coi như ngang với cậu rồi lục tễ hừ một tiếng sau đó cười lớn không đáp lời thời gian thi đấu bị thầy giáo quản lý rất chặt điện thoại di động cũng không cho mang theo cho nên chuyện sang đồ sau phong ba trở lại trường học bọn họ cũng không rõ lắm lớp bảy và lớp tám của trường đều học ở trên tầng ba khi hai người đi qua lớp bảy sang đồ đang dựa lưng vào tường cặp chân dài chống xuống đất ngửa đầu uống nước lục tễ nhìn xuống tầng dưới thấy trúc tinh dao và mấy nữ sinh chạy tới khu dạy học ở bên dưới anh đưa mắt nhìn vào trong lớp bảy bên trong ngoại trừ sang đồ còn có mấy nữ sinh do bà dì tới thăm mà ở lại anh vươn tay khoác vai hứa hướng dương đi vào cửa sau lớp bảy hôm nay đi học tớ không đánh báo cáo về lớp chúng ta sang lớp bên cạnh chơi một lát tan học lại trở về đi ai cả người hứa hướng xương đều bị kéo đi từ từ đã lục tễ ngồi xuống vị trí của đinh hạng quay đầu nhìn g i a n g đồ cười nói tớ ngồi ở đây một lát cậu không ngại chứ giang đồ buông bình nước liếc anh một cái tùy cậu lục tễ lại thật sự tùy tiện hỏi tiếp tớ muốn mượn giấy bút cậu có không giang đồ không đáp trực tiếp đ ẩ y giấy nhắp và bút trang lục tễ nhận lấy cúi đầu bắt đầu viết cậu không tham gia thật là đáng tiếc vòng đấu bán kết ngày trước có một đề rất khó tớ cũng không làm được cầu thử xem ngói bút vẫn xoay chuyển sổ soạt trên xoay soạt sổ giang ấ y g i đồ vừa muốn từ chối nhưng vừa quay đầu liền nghẹn họng anh nhìn chằm chằm nét chữ khủng khiếp trên giấy không nói ra lời nhưng mà nói như thế nào thì lục tễ và anh vẫn là hai loại người tương phản bên người cậu ấy luôn luôn có vài nam sinh đi theo nhân duyên đối với nam sinh và nữ sinh đều rất tốt lâm dây ngữ có mấy lần nói qua học sinh trong trường nhắc tới nữ thần t r ú c tinh g i a o tất nhiên tất nhiên cùng với đó sẽ nói đến cả nam thần lục tễ c â u thử xem lục tễ đem giấy n h á p đẩy tới trước mặt anh giây tiếp theo ngoài cửa vang lên giọng nói của t r ú c tinh g i a o lục tễ chắc là cậu nhìn nhầm rồi các cậu ấy ngày mai mới trở về cơ mà cô bước vào phòng học vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy lục tễ ngồi bên cạnh giang đồ cười rạng rỡ nhìn cô thật là giống như ánh mặt trời cùng với giang đồ mang mắt kính vẻ mặt tầm r tĩnh bên cạnh hình thành hai trường phái đối lập có điều cả hai người đều là đang nhìn vào cô cô không ngờ nhanh như vậy đã bị hiện thực vả mặt ngơ ngác mà há miệng thở sốc không nói ra lời lục tễ vui mừng nhắc tay ngón tay thon dài vẫy vẫy cậu không nhìn lầm đâu bọn tớ đã trở về được hơn nửa ngày rồi chúc tinh giao khiếp sợ một phần bởi vì lục tễ là người trở về đầu tiên lớn còn lại là do hình ảnh của anh và giang đồ cùng ngồi trên một cái bàn vô cùng khó tin một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại cô nhìn về phía lục tễ nghĩ ngợi sau đó nói chúc mừng cậu khoan đã lục tễ cắt ngang sợ cô nói ra một câu chúc mừng cậu giành được hạng nhất như vậy rất mất mặt anh cúi đầu gãi gãi chóp mũi tớ không giành được hạng nhất chỉ là hằng nhì thôi t r ú c tinh sao cười cười như vậy cậu cũng rất lợi hại rồi lục tễ thuận thế nói ban nãy còn nói có một đề rất khó tớ không giải được sang nhờ giang đồ thử xem cậu ấy thi khảo sát vật lý không phải đạt điểm tuyệt đối hay sao còn nữa cậu có muốn qua đây xem thử không giang đồ rũ mắt vốn biết lục tễ chỉ là muốn ở gần t r ú c tinh sao mà thôi anh bất động thanh sắc kéo giấy nháp lại khổ sở nhìn đề bài sau đó rút ra quyển vở bài tập bắt đầu làm cậu qua nhìn xem đi lê tây tây đ ẩ y t r ú c tinh dao về phía trước gen vật lý của cậu rất tốt tớ nghĩ cậu sẽ làm được thôi được rồi để tớ thử xem t r ú c tinh dao đi qua kéo theo cả chu thiến và mấy nữ sinh cũng cùng đi về phía sau giang đồ đưa đề bài cho cô t r ú c tinh dao chớp chớp mắt không phải cậu cũng muốn làm sao tớ đã nhớ đề bài rồi t r ú c tinh sao nhận lấy q u y ề n vở nhìn thoáng qua nét chữ tựa như thiên thư yên lặng mím môi tuy đã nghe nói lục nam thần viết chữ rất xấu nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn bị chấn động rất lớn lê tây tây đột nhiên ho khụ khụ mắt nhìn lục tễ ngũ quan x o á i khí bừng bừng vô cùng hàm s ú c Thưởng. lục nam thần chữ viết của cậu thật là độc đáo chữ viết của lục tễ cơ bản thuộc loại xấu đến mức cạn lời anh nhìn về phía t r ú c tinh g i a o thấp giọng ho cậu nhìn có hiểu không t r ú c tinh g i a o cũng rất hàm s ú c xem đi xem lại nhiều lần cũng coi như đã hiểu chữ của cậu so với nét chữ của mẹ tớ khi t r ầ n bệnh c ũ những g k ô không, không n Ngày thường cũng nhiều mắn Bằng nhìn cũng n g khác Hàm thể hiểu h bác biệt rồi. tớ tớ tớ lắm. là là xem may mẹ đâu. ý sĩ. người khác cười ha ha hứa hướng dương cảm thán đúng đấy không khác gì nét chữ của bác sĩ khi chẩn đoán bệnh nhìn nửa ngày mới hiểu được lục tễ không thèm để ý cười cười vậy sau này tớ cũng phải làm bác sĩ hoan nghênh mọi người tới đăng ký hứa hướng dương cút đi ai muốn đi bệnh viện chứ mọi người lại cười càng lớn t r ú c tinh sao ngồi xuống bàn phía trước mặt giang đồ đối diện với anh vươn tay tới giang đồ cho tớ mượn một cây bút đi giang đồ khựng lại liếc mắt một cái liền nhìn thấy bàn tay non mịn của cô bèn đặt một cái bút lên lòng bàn tay cô chính mình lại lấy ra một cái bút khác anh đúng là có hai cái bút nhưng mà cái kia mực nước chảy thuận hơn một chút giang đồ và t r ú c tinh dao đối mặt làm bài giống như không còn chịu ảnh hưởng từ bốn phía xung quanh ánh mắt anh vô thức lướt qua ngón tay trắng nõn của cô nét chữ uyển chuyển xinh đẹp thậm chí còn phát hiện mỗi khi cô tập trung suy nghĩ đầu bút theo thói quen đặt ở khóe miệng theo bản năng muốn cắn cắn anh vội kêu đừng cắn thiếu niên giọng nói âm trầm nghe qua còn hơi hung dữ chúc tinh dao hoảng sợ lập tức phản ứng lại khó xử cười cười xin lỗi tớ theo thói quen quên mất đây là bút của cậu bẩn anh đáp ngắn gọn những người khác đều sửng sốt lục tễ nhìn thoáng qua giang đồ lại nhìn đến bút máy cũ cười nhắc nhở bút có vi khuẩn đừng cắn t r ú c tinh sao thất thần gật đầu cô quả thực không biết giang đồ là lo cho cô cắn đầu bút không vệ sinh vì vậy nói bút bẩn nhắc cô đừng cắn cô cúi đầu nhỏ giọng nói được giang đồ biết cô có khả năng đã hiểu lầm lặng lẽ chớp mắt tóm lại vẫn không chịu giải thích cái bút kia vừa mới lấy ra đã bị tắc mực anh dùng sức vạch vài nét chữ viết dường như xuyên thấu t r a n g giấy rốt cuộc cũng chảy ra mực không ai chú ý tới chi tiết nhỏ này vài phút sau chuông tan học vang lên cả khu giải học đều náo nhiệt các nam sinh trong lớp vừa mới đánh cầu xong một thân đầy mồ hôi chạy vào nhìn thấy chỗ ngồi của giang đồ bị mọi người vây quanh n h ị n không được tò mò đi qua nhìn các cậu đang làm gì vậy à lục t ế nói có một đề thi rất khó muốn mang qua nhờ giang đồ và nữ thần giải thử cái gì lục t ế đã trở về rồi ư trong lúc nhất thời mọi người đều vây quanh lại đây trong ngoài tầng ba đều chật kín giang đồ nhíu mày đẩy nhanh tốc độ một phút đồng hồ sau anh hạ bút đưa đáp án tới trước mặt lục tễ lục tễ nhìn thoáng qua hơi nhớ mày đáp án chính xác lực chú ý vẫn luôn ở trên người trúc tinh dao anh nhìn cách làm bài của cô lập tức biết cô đã làm sai mắc lỗi sống hệt anh trước đây trúc tinh dao dừng bút ngẩng đầu nhìn giang đồ tớ với cậu cùng nhau so đáp án đi giang đồ liếc mắt nhìn đáp án của cô không lên tiếng anh rút vở về đưa qua trước mặt cô t r ú c tinh dao nhìn thoáng qua ngẩng đầu nhìn lục tễ lục tễ cúi đầu cười cười thật đáng tiếc đáp án của cậu sai rồi t r ú c tinh dao có chút không tin nhíu nhíu mày lấy vở của giang đồ qua không phục nói tớ muốn xem một chút Tớ tớ nghĩ là l à mẹ đúng đang rồi. đấu rồi chính là sai rồi. Dù sao, cũng không an Ngoài bỗng người giất rồi rồi rồi tra Sai sai phải đang thi đấu hay làm bài kiểm tra. Lục tể an ủi một câu. Vừa dứt lời sao Hay Vừa cửa thì tễ một Lục câu có là làm Dù kêu m kiếp lục tễ hứa hướng dương hai cậu đã trở lại mà không về lớp là như thế nào định tới làm con rể lớp bảy hay sao lục tễ hứa hướng dương và những người khác đều quay đầu ra nhìn im lặng vài giây mọi người cười rộ lên còn có nữ sinh lớp tám kêu tớ không đồng ý đâu lục tễ là của lớp bọn tớ mà lục tễ đầu cũng muốn nổ tung rồi nam sinh ngoài cửa tiếp tục kêu hứa hướng dương dù gì cậu vẫn là lớp trưởng của lớp tám đấy l ă n ra đây hứa hướng dương nghĩ thầm đâu có chuyện gì liên quan tới tớ muốn tới làm c o n rể phải là lục tễ mới đúng giang đồ bỗng nhiên đứng lên trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào nhìn về phía đám người đang đổ xô ngoài cửa thanh âm nhạt nhẽo nhường một chút tớ muốn đi ra ngoài nét tươi cười của mọi người nhạt xuống yên lặng lui sang một bên cạnh cửa anh liền bước ra ngoài cửa lại bị lấp kín một đám nam sinh vừa mới đánh cầu xong tụm lại mùi mồ hôi lan rộng hồi hám không khí thật sự không tốt lắm trúc tinh g i a o cầm vở của g i a n g đồ lên hướng về phía đinh hạng vẫy vẫy tay giúp tớ nói với g i a n g đồ một tiếng tớ mượn vở cậu ấy đi xem qua một lát đinh hạng vội nói không thành vấn đề cậu cứ việc lấy hào phóng giống như là đồ vật của chính cậu ấy vậy t r ú c tinh sao và lê tây tây trở lại chỗ ngồi lục tễ cùng với hứa hướng dương đi ra cửa sau của lớp bảy trung nguyên đứng ở trên hành lang cười hì hì nhìn bọn họ lục tễ đi qua tức giận đá vào chân cậu cậu có bệnh à nói cái gì mà tới cửa làm con rể t r u n g nguyên bị đau liền kêu một tiếng hạ giọng hỏi không phải cậu thích nữ thần sao thích cũng không phải làm như vậy lộng quá chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ lục tễ lười biếng dựa vào lan can bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng quay đầu nhìn cậu đồ vật ngày trước tớ nhờ cậu mua đâu rồi yên tâm đi ngày mai tớ sẽ mang cho cậu được cảm ơn nhé lục tễ cười vỗ vỗ vài cậu sau này sẽ mời cậu đi ăn thịt nướng bởi vì lục tễ trở về trên hành lang lớp bảy lớp tám náo nhiệt đến vài phút liền chờ đến khi trung báo vào học vang lên mọi người mới dây dưa trở về lớp học còn một t u ế t nữa mới có thể tan học về nhà giang đồ đang ở trong toilet trở mặt d ẫ m lên tiếng chuông trở lại lớp học giấy nháp của anh tuyền từ bàn hai tới nữ sinh bàn trước quay xuống nhìn một cái đưa cho anh nhỏ giọng nói là chúc tinh g i a o đưa trả cậu cảm ơn anh nhận lấy vở ngồi xuống đây là lần đầu tiên nữ sinh nghe anh nói cảm ơn nhưng mà lại có chút hốt hoảng đinh hạng t r ồ m qua chỉ vào nét chữ ma chê quỷ hờn của lục tễ thấp giọng hỏi đây là lục tễ viết giang đồ ừ một tiếng đinh hạng không chút lưu tình nhận xét cậu xem lục tễ lớn lên đẹp trai như vậy thành tích lại tốt ai có thể tưởng tượng được chữ của cậu ấy lại xấu như thế này chứ tớ dùng tay tái r viết có khi còn đẹp hơn cho nên nói con người ta không có ai là hoàn mỹ cậu dừng một chút vội vàng bổ sung không đúng nữ thần của tớ chính là hoàn mỹ nhất Giang đinh ồ nhìn thoáng g qua ấ y á p p hạng í a trên sửng sốt quay đầu nhìn anh trong lúc nhất thời không phân biệt được là anh đang trả lời vấn t h ề nào là công nhận cậu viết chữ bằng tay trái so với nét chữ ma chê quỷ hờn của lục tễ còn đẹp hơn hay là suy nghĩ giống như cậu cảm thấy t r ú c tinh g i a o là nữ thần hoàn mỹ nhất tiết học cuối cùng là tiết lịch sử vô cùng thôi miên học sinh suốt một tiết liền đặc biệt là đối với những nam sinh vừa trải qua giờ thể dục mà nói đa số đều ngủ mất giang đồ nghiêng đầu liếc mắt nhìn đinh hạng ngủ ngáy bên cạnh tay trái di chuyển cây bút ngón tay c á i đột nhiên đè lại vài giây sau anh nhìn chằm chằm ba chữ siêu siêu vẹo vẹo trên giấy nháp bỗng nhiên xé toạc đi vò viên lại chuông tan học vang lên cục giấy kia bị anh ném vào thùng rác giang đồ khoác cặp sách lên vai bước ra khỏi phòng học anh gặp phải trương thịnh ở nhà để xe trương thịnh chân trống xe đạp của mình giơ ngón tay giữa về phía anh còn giang đồ mặt không chút biến sắc Đã đạp xe đi xe rồi? từ lúc nào mặc ộ t thấy Tiết tiên màn nam hôm m này và ngày Đinh Hạng và hai nam sinh nữa nhìn thấy được. Tiết đầu tiên ngày hôm sau, Đinh Hạng không nhìn được, nhắc nhở Giang bị được. đầu được Đồ. hai sau, dù trương thịnh rất đáng ghét nhưng cậu vẫn nên t r á n h xa một chút nhà cậu ta có tiền thật sự nếu chọc phải sẽ rất phiền toái giang đồ không để ý nhưng mà vẫn đáp lại cảm ơn Đối với người vai lãi anh, ngay cả người cho vai nặng cho cả từ trong bàn học của trúc tinh sao rơi ra hai lá thư lê tây tây một chân dẫm lại thừa dịp người khác không để ý nhanh chóng nhặt lên cô quay đầu về phía trúc tinh sao giống như một tiểu hồ ly cười rộ lên vẫn là tớ giúp cậu hủy đi chứ từ khai giảng đến bây giờ trong bàn học của trúc tinh sao có không ít thư tình cô rất ít khi mở ra đều là lê tây tây xử lý lê tây tây bày ra bộ dáng đạo tặc ghé lên bàn đầu cuối thấp một bên hủy đi một bên nhỏ giọng báo cáo đây là của bàn học lớp chín cái này là của bàn học lớp mười lăm còn cái này là của bàn học lớp một người này tớ biết thuộc đội bóng rổ g i á n g ư ờ i cũng khá tốt chúc tinh sao ừ một tiếng tỏ vẻ đã biết lê tây tây v h o thành cục ném vào trong h ộ p bàn quay đầu lại nhìn cô cười t ủ g tỉm đều là dừa vẹo táo nứt không xem cũng thế nếu cô tiến lại gần bên tai cô ấy tớ nói nếu như lục tễ viết thư tình cho cậu cậu có định tiếp nhận không Lê lại Lục là lại Tây Tây tễ thích, thành tích lại tốt, rất nói, nhiều hình nữ sinh thích cậu mẫu suy i n h thích c ậ ấ t í nghĩ h khối, h ra cả năm n k đều ô có nam n s i nào、so、sánh n mà. so Suy h được cậu với ấy g của trúc tinh giao khẽ dao động nhớ tới hình ảnh lục tễ một tay viết phiếu trần bệnh khó lòng tưởng tượng ra bộ dáng của anh khi viết thư tình cô nhìn về phía lê tây tây nhỏ giọng nói nếu lục tễ viết thư tình cho cậu cậu sẽ có cảm giác như thế nào lê tây tây tất nhiên là cao hứng rồi cậu thích cậu ấy chỉ cần lớn lên đẹp thì tớ đều thích nam nữ đều được t r ú c tinh giao không còn lời nào để nói lê tây tây đầy đầy cô một hai ép cô phải trả lời t r ú c tinh g i a o suy nghĩ cảm thấy trường hợp này khả năng xảy ra vô cùng nhỏ cô bĩu môi thôi bỏ đi chữ viết của cậu ấy vẫn là phù hợp viết phiếu chẩn bệnh nhất thư tình tớ cảm thấy không có khả năng đâu cậu ấy chắc chắn sẽ không viết lê tây tây nghĩ bụng ngồi nhỡ thì sao t r ú c tinh g i a o vỗ vỗ đầu cô đừng suy nghĩ nhiều nữa có những lúc càng cảm thấy không có khả năng xảy ra nhất khả năng phát sinh sẽ càng cao ở lớp bên cạnh chu nguyên đến muộn bị tạ á mắng một trận mới s á m xịt mà chạy về chỗ ngồi lục tễ ngẩng đầu nhìn cậu cậu lại chơi game cả đêm à không có tớ ra cửa thì mới nhớ mình quên đồ lại chạy về một chuyến tưởng tớ sống dễ dàng lắm hay sao chu nguyên rút từ cặp sách ra một phong thư nhỏ của cậu giúp cậu lấy vé vào cửa hội diễn tấu tớ không biết thứ này rất khó mua phải mua qua bọn đầu cơ với giá cao vẫn còn nhớ rõ số tiền đấy vé vào hội diễn tấu đàn xê lô cuối tuần này sẽ được tổ chức lục tễ nhìn thoáng qua cười nói cảm ơn tạ á đứng bên cạnh bục giảng lạnh như băng nhìn qua trung nguyên vội vàng làm động tác khóa miệng đợi mọi người quay đi rồi mới quay đầu hỏi cậu tính chuẩn bị cho cậu ấy thế nào đưa trực tiếp hả tớ cảm thấy tốt nhất không cần khiến cậu ấy khó xử nếu như đưa trực tiếp lúc bị từ chối sẽ rất mất mặt đó tớ không đành lòng đâu cậu thật lòng khuyên nhủ tớ không định đưa trực tiếp lục tễ dừng một chút sau khi tan học tớ sẽ để dưới ngăn bàn của cậu ấy buổi sáng ngày mai chắc chắn cậu ấy sẽ nhìn thấy muốn tớ giúp cậu viết mấy chữ không chu nguyên cười cười chữ của cậu quá xấu trái tim nhỏ cũng bị bôi xấu luôn mất cút đi hôm nay là ngày giang đồ thực nhật anh cùng đinh hạng và hai bạn học ngồi phía dưới thực nhật xong vừa muốn đi ra ngoài bỗng nhiên lục tễ chạy vào thở phì phò đỡ cảnh cửa khom lưng nói từ từ giang đồ cho tớ i mượn cái bút giang đồ liếc anh một cái cầm lấy cây bút từ trên bàn đưa qua rất nhanh sau đó chu nguyên cũng chạy tới lục tễ ngồi xuống chỗ đinh hạng quay đầu cảnh cáo chu nguyên cậu đừng nghĩ nhiều loại chuyện như thế này không có chỗ cho cậu lập công đâu chu nguyên thở hổn hển nằm liệt trên bàn bên cạnh dường như xua tay từ bỏ được rồi được rồi tớ tốt bụng lại bị coi là lòng lang dạ thú tớ m à kệ cậu giang đồ không biết bọn họ muốn làm gì anh quay đầu nhìn lục tễ tớ về khóa cửa cậu muốn viết cái gì thì viết nhanh lên sau đó anh thấy lục tễ đặt một phong thư lên bàn là một phong thư bình thường khác với thư tình bên trên đề chữ vé xem hội diễn tấu đàn xê lô tay lục tễ đè lên một tờ giấy ghi chú nghiêm túc viết mấy chữ có thể nhìn ra được anh đang rất nỗ lực để viết cho thật tình tế anh nhét tờ giấy ghi chú vào phong thư đứng lên giơ tay với chu nguyên lười biếng cười làm như vậy sẽ không bị coi là rác mà ném đi đã hiểu chưa đồ ngốc lục tễ trả lại bút cho giang đồ nhìn anh mỉm cười cảm ơn bút của cậu giang đồ đứng thẳng nhìn chằm chằm lục tễ đang xoay người đi trước rơ mắt nhìn anh cầm lá thư kia nhét vào ngăn bàn học của t r ú c t ì n h g i a o quý thính giả vừa lắng nghe chương tám trong tiểu thuyết chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả mạch ngôn xuyên để biết d i ễ n tiến câu chuyện ra sao mời quý thính giả đón nghe ở trường tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại